Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 8608, Tạ Thanh từng tới à, ê. Tần Ninh cười mà răng rung cầm cập, Trời thưa mẹ, các nàng ấy không có ở đây. Các nàng ấy thật đấy à. Tần Mộng Giao lập tức lạnh lùng chất vấn, e mấy người. Tần Ninh ton hót đáp lời, trời cốc Tân Nguyệt, Diệp Viên Viên, Vân Sư Nhi, Thời Thanh Trúc, bốn người à. Hệ tạ y tuyền ở bên cạnh nghe vậy thì trừng tần ninh một cái. Ta đã dặn đi dặn lại bao nhiêu lần, học cái gì ở cha con cũng được nhưng chỉ có chuyện này là phải học tập ông nội con, học tập sư tôn con. Sư tôn con dạy dỗ con bao nhiêu năm, vậy mà con lại đi học cái này với cha con là sao? Tần ninh lẩm bẩm, cái cái này gọi là cha nào con nấy đấy à? Hửm. Mẹ. Tần ninh lê đầu gối nhíp lại gần tần mộng dao, cười hỏi. Ê sao mẹ tới đây? Nguy hiểm thế mà, e bấy giờ sắc mặt của tần mộng dao mới dịu đi, bà không nhắc tới chuyện vừa nãy nữa. Ta mượn thân thể của lão cây miễn cưỡng tách một lùng hồn niệm ra, đưa tử huyên và y tuyền đến thăm con. Tần mộng giao hờ hững nói. Một lùng hồn niệm. Mới chỉ là một lùng hồn niệm thôi mà đã gây sức ép mạnh mẽ thế rồi ư. Ba người thạch cảm đương ở bên cạnh không dám ho he tiếng nào. Tần mộng giao hỏi tiếp. Ê, chuyện của con là sao đây? Tần Ninh bất đắc dĩ trả lời, kẻ đáng ra con sẽ trở về sau khi kiếp thứ 9 kết thúc nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bị kẻ khác cắt ngang nên con chỉ đành tiếp tục kiếp thứ 10. Nên là đáng lẽ con đã về rồi, có điều do bị chậm trễ thời gian. Ai làm? Giọng điệu Tần Mộng giao lạnh lẽo vô cùng. Con trai của Tần Mộng giao bà, bà đánh bà mắng thế nào cũng được, phạt hay giết cũng được nốt, nhưng người khác thì không. Con cũng không biết nữa. Tần Ninh vội vàng giải thích, nhưng trong khoảng thời gian con từ Đại Lục Vạn Thiên đến Thế Giới Cửu Thiên, luôn có một kẻ tự xưng là dịp chi vấn bám theo con không dứt. Hắn ta có vẻ muốn giết con nhưng cũng không phải, con cũng chẳng hiểu rốt cuộc hắn ta muốn làm gì. Mẹ, mẹ về điều tra giúp con nhé. Trong thương mang quanh đi cũng lại chỉ có chừng đó thần đế, chắc chắn có liên quan tới thần đế đấy à. Vâng, Nghĩa Phụ đã cứu con một mạng. Ông ấy để lại cho con một hồn niệm bản nguyên trước khi con lịch kiếp, khi con kề cận với cái chết, tình cảnh đó đã thôi thúc luồn hồn niệm bản nguyên kia trỗi dậy. Tần mộng giao nhíu mày nói, em đã nói là không nhúng tay rồi mà. Các bạn đang nghe truyện trên website cốcda.net